cuốn tắc quay xe chỉ về phía trước mặt rồi nói nhìn thấy căn biệt tự kia chưa tiêu tình nhìn theo ánh mắt của anh không khỏi xứng người thiết kế bên ngoài căn nhà rõ ràng theo phong cách châu Âu xung quanh có cây cối bao quanh nhìn từ xa khiến người ta có cảm giác giống như một tòa lâu đài thần bí trong sừng núi kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và trào lưu hiện đại thiết kế vô cùng mới mẻ và tinh xảo nhìn sáng vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt của tiêu tinh thầm khuôn tắc không kìm được mỉm cười xem ra cô rất thích nơi đây thực ra căn biệt thự này do chính tay anh thiết kế hồi học đại học ở New York anh vốn học chuyên ngành kiến trúc về sau mới chuyển sang học ngoại thương đây cũng là yêu cầu của gia đình mặc dù sau khi làm việc anh rất bận rất ít cầm bút thiết kế nhưng năm ngoái Nghe nói khu vực mới thai thác này không những cung cấp biệt thự đa phong cách cho người lựa chọn mà còn khuyến khích chủ nhân tự thiết kế theo sở thích của mình. Thêm vào đó, cách bản trí và môi trường sống ở đây đều rất hợp ý anh. Đột nhiên, thập quân tắc thấy động lòng. Anh cầm bút, tự thiết kế cho mình căn biệt thự này, coi nó là căn nhà sau này anh sẽ sống. Sau này, nếu kết hôn, sẽ đưa vợ đến đây sống. Một nơi yên tĩnh mà tao nhã Tránh xa những tranh chấp trên thương trường Hoàn toàn thả lỏng toàn thân Mới là ngôi nhà thật sự của anh Vốn tưởng phải mấy năm nữa Mới dùng đến căn nhà này Kế hoạch của anh là ngoài 30 tuổi Mới nghĩ đến chuyện hôn nhân đại sự Kết quả đột nhiên cô nàng tiêu tinh mơ hồ xuất hiện Trong cuộc sống của anh Bao nhiêu bất ngờ xảy ra liên tiếp Anh nhanh chóng kết hôn với tiêu tinh Bây giờ, lại ma xui quyết thế nào mà đưa Tiêu Tinh đến đây? Này này, quá khoa trương rồi đấy. Căn biệt thự này ai thiết kế vậy? Đẹp quá. Người sống ở đây, phong cách rất độc đáo. Được cô vô tư khen ngợi vài câu, tâm trạng thập con tắc rất vui. Khuôn mặt nở nụ cười hiếm thấy. Anh quay sang nhìn Tiêu Tinh, khẽ hỏi. Cô thích chỗ này không? Tiêu Tinh cười nói. Dĩ nhiên là rất thích, tôi chỉ thấy căn nhà đẹp thế này trong truyện tranh thôi, đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Thầm con tắc bị cô khen, đến u mê, ánh mắt cũng trở nên dịu sàng. Bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ sống ở đây. Nói rồi anh đắc ý, lấy chuồng chìa khóa trong túi áo, kéo tay Tiêu Tinh, khẽ đặt vào lòng bàn tay cô. Tiêu tình trận trọn mắt kinh ngạc, không phải chứ... Sống ở đây, tôi sẽ bị tổn thọ. Đừng nói lung tung, thập khuôn tắc cao mày ngắt lời cô. Giữ chìa khóa, đừng lắng mất. Còn nữa, địa chỉ ở đây là tòa 1314, khu đê Nguyệt Hoa 13 là đường, 14 là số nhà. Cô đừng lạc đường đây. 1314, tiểu tình cứ nghĩ mãi con số này. Người mua số nhà này, rất khó đoán biết Thật sự là mẹ cô sao? Cùng thẩm quân tắc bước vào nhà Tiêu tinh lại một lần nữa Lộ vẻ kinh ngạc Thiết kế bên trong vô cùng sẽ chịu Tường màu vàng Khiến người ta có cảm giác vô cùng ấm áp Cửa sổ chiếm một mặt tường Trong phòng khách Tầm nhìn rất thoáng Có thể thưởng thức toàn bộ phong cảnh bên ngoài Mở cửa kính Là ban công nhỏ rất tao nhã Trông rất nhiều cây cảnh Đều là chậu cây xanh Không có bất kỳ bông hoa nào rất hợp với tính cách của anh. Tay vịn cầu thang màu trắng, có khắc những hình hoa tinh xảo trông rất trang nhã. Men theo cầu thang đi lên, là mấy căn phòng liền nhau. Thầm quân tắc mở cửa phòng đầu tiên, lạnh lùng nói, cô ở phòng này. Tiêu tình bước vào phòng, ga chảy sườn, xem cửa, tủ quần áo, đều là màu xanh ra trời mà cô thích nhất. Xem ra căn nhà này, đúng là mẹ chuẩn bị cho cô L lúc ấy tiêuu tinh mới hoàn toàn tin lời thẩm quân tắc trong lòng không khỏi xúc động bề ngoài mẹ lạnh lùng thực ra trong lòng rất thương cô tiểu tình xúc động hồi lâu nhưng không biết mình hoàn toàn nhầm đối tượng Thực ra đây là thậm quân tắc tì mỉ đặc biệt chuẩn bị cho cô Lật trước sau khi thăm phòng ngủ của cô thậm quân tắc đã hiểu sở thích của cô Dĩ nhiên, Thẩm quân tắc sẽ không thẳng thắn thừa nhận Anh đã âm thầm Làm bao nhiêu chuyện Chỉ là để lừa cô đến đây Để chỉ đốn Tham quan nhà xong Cũng đến lúc ăn trưa Thẩm quân tắc nhớ lại Em trai nói tiêu tinh đã làm cho họ một bàn ăn thịnh soạn Lại nhớ đến đêm tân hôn Mình chỉ ăn một bát mì Trong lòng có chút bất bình Không kìm được liền nói Cô đói rồi chứ Chúng ta nấu bữa trưa Tôi không đói ơi anh trên máy bay rồi. Tại nào, cô không hiểu anh hỏi như vậy là nói bóng nói gió muốn cô đi nấu ăn sao? Anh rất đói, bữa sáng còn chưa được ăn. Thập con tắc nhắn nhó. Tôi đói rồi, cô nấu cái gì đó cho tôi ăn. Tiêu Tình nghe giọng nói không chút biểu cảm, như đang xa lệnh của anh, trong lòng rất không thoải mái. Tôi là bảo mẫu của anh à? Thấy anh xa sầm mặt xuống không nói gì, tiêu tình lượm anh, quay người đi vào bếp, nhìn bóng cô, thẩm quân tắc thấy bực bội trong lòng. Anh chưa bao giờ coi cô là bảo mẫu, bảo cô đi nấu ăn, chỉ là đột nhiên nhớ đến tài nghệ của cô mà thôi. Lẽ nào giọng nói của anh độc ác đến nỗi, khiến cô hiểu lầm mình bị coi là bảo mẫu sao? Cứ nghĩ đến đấy, trong lòng thẩm quân tắc lại trào sân cảm giác thất bại sâu sắc. Một lúc sau, thầm quân tắc nghe thấy giọng nói của tiêu tinh vang lên trong phòng bếp. Này, làm xong rồi, anh vào ăn đi, tôi rất mệt, đi ngủ trước đây. Cô nói như vậy, thẩm quân tắc lại thấy lúc nãy mình quá đáng, hoàn toàn không nghĩ đến việc cô mệt mỏi vì vừa xuống máy bay, lại còn sai cô xuống bếp nấu cơm. Thầm quân tắc bước vào bếp với tâm trạng phức tạp, mở nắp vung, mà không khỏi bàng hoàng. Tráo, tiểu tình nấu cho anh một nồi cháo, bên cạnh còn cẩn thận đặt một chiếc bát rất to. Thẩm Quân Tắc không kìm được, sun sun khóe miệng, có phải cô ta muốn phí mình với lợn không? Anh nhìn nồi cháo mà sợ khóc sợ cười, ăn cũng không được mà không ăn cũng không xong. Tiểu Tình đúng là rất giỏi xai vò thần kinh của anh. Im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng thầm quân tắc vẫn quyết định đậy nổi cháo lại, bỏ vào trong tủ lạnh, ngày mai ăn sáng. Đang đói thế này, anh không muốn phải ăn cháo loãng thê thả như thế. Nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt trên tầng, thầm quân tắc thật dài, ngao ngán, quay người, đi tìm quán ăn, giải quyết bữa trưa. Cô không nấu cơm cho anh, anh chỉ có thể sang ngoài ăn. Bà vợ này, thật khó dạy. Chẳng qua, giọng nói của anh chỉ nghiêm khắc một chút thôi. Thế mà, Cô đã nấu cho anh một nồi cháo Nếu thái độ của anh không tốt chút nữa Không biết chừng Cô có thể cho thuốc độc vào cơm của anh Thập quân tắc ăn xong quay về nhà Tiêu tinh vẫn đang ngủ Biết cô ngồi máy bay lâu Nên anh không gọi cô Đi vào phòng mình lên mạng Không biết bao lâu sau Cuối cùng thập quân tắc đã xử lý xong công việc Anh say huyệt thái xương đau nhức Ngược đầu nhìn đồng hồ Đã tám sở tối rồi. Sao tiêu tinh ở phòng bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì? Thẩm quân tắc cao mày quay người sang, mở cửa phòng cô định gọi cô dậy ăn tối. Mở cửa thì phát hiện nhịp thở của cô rất đều, ngủ rất ngon. Thẩm quân tắc không nỡ đánh thức cô nhưng lại lười gọi đồ ăn đành phải xuống bếp, hâm cháo ăn. Anh đúng là người đàn ông bi thạp nhất thiên hạ. Anh vốn tưởng rằng Bi kịch ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây Nhưng không ngờ Đây mới chỉ là sự bắt đầu của bi kịch 12 giờ đêm thẩm quân tắc vừa tắt đèn nằm xuống Đột nhiên Anh cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh ủa tới Hình như cửa phòng ngủ bị đẩy xa thẩm quân tắc cảnh sát vạch tai Chỉ nghe thấy tiếng bước chân Đang từ từ Tiến về phía sườn mình Dĩ nhiên anh không tin có ma Tiếng bước chân xuất hiện trong nhà, chắc chắn là của tiêu tinh. thập quân tắc quay người lại, định hỏi cô, nửa đêm đến tìm anh, có chuyện gì cấp. Kết quả, anh chưa kịp mở miệng, đã thấy tiêu tinh lật chăn của anh ra, nằm thẳng lên giường, lại còn vòng tay ôm anh, cục đầu vào lòng anh, hoàn toàn coi anh là gối ôm. thập quân tắc cứng người, anh im lặng một lúc rất lâu, rồi mới khẽ nói, Cô... Đang làm gì đây? Quyến rũ, chuyện đùa, khả năng sắc ngộ của tiêu tinh không cao đến thế chứ? Tiêu tinh không trả lời câu hỏi của anh. Nhắm mắt ngáp một cái, sau đó đạp anh ra, không chút khách khí, cuốn chăn vào người, bó thành giải chứng cuộn, xoay người, tiếp tục ngủ ngon lành. Thẩm quân tắc trợn mắt há mồm, nhìn tiêu tinh, nằm bên cạnh, im lặng một lúc rất lâu, mới run dậy nói. Cô đang mộng du? Anh nghiến sang nghiến lợi, nói từng chữ. Tuy nhiên, tiêu tinh hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của anh, nhanh chóng chìm vào sức mộng, khuôn mặt còn nở nụ cười khoái chí Vậy là thẩm quân tắc bị tiêu tinh âm thầm cướp chăn, chiếm chỗ ngủ, càng đáng giận hơn là nổi nóng với người mộng du cũng vô ích. Cố gắng hết sức, kìm nén ý nghĩ đạp cô xuống giường. Thẩm quân tắc xa xầm mặt xuống, hầm hầm đi vào thư phòng. Dĩ nhiên, anh cũng có thể lựa chọn đi sang phòng ngủ của Tiêu Tinh. Có điều, nhìn ca trải sườn màu xanh ra trời, in hình nhân vật hoạt hình. Quả thực, anh không ngủ được. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ đáng thương đến mức phải ngủ ở thư phòng. Nhưng từ sau khi kết hôn với Tiêu Tinh, đây là lần thứ hai anh ngủ ở thư phòng. Thẩm quân tắc nằm trên ghế sofa trong thư phòng. Bực tức một hồi Vừa mới thấy buồn ngủ một chút Thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng sầm Vang lên từ phòng bên cạnh Hình như là tiếng vật nặng Đập xuống sàn nhà Cô ta lại làm gì vậy Anh khó chịu mặc áo Rồi ngồi dậy Cao mày chạy ra ngoài xem tình hình Vừa mới mở cửa Thì thấy tiêu tinh lan xuống đất Cô cũng không thấy đau Lan xuống đất vẫn có thể ngủ tiếp Thật quân tắc xa sầm mặt xuống Lại gần Bế cô lên sường, đáp chăn Nhìn khuôn mặt yên bình của cô lúc ngủ Khóe miệng, nhách lên cười thỏa mãn Tập quân tắc càng thấy bực bội hơn Cô nàng này đúng là vua mộng su ngàn năm khó gặp Nếu hôm nào cô mơ thấy mình hành hiệp trượng nghĩa Cầm sao xông vào phòng ngủ Kết liễu cuộc đời anh Anh sẽ chết mà không nhắm mắt Nghĩ mọi cách cùng ở một nhà Suốt cuộc là anh đang chỉnh đốn tiêu tinh Hải Tiêu Tinh đang sải vỏ anh. Sáng sớm hôm sau, sau khi thức dậy, Thẩm Quân Tắc phát hiện phòng ngủ của mình và Tiêu Tinh đều đóng cửa. Thấy vẫn còn sớm nên anh không gọi cô, vào bếp múc một bát cháo rồi hâm nóng. Thủ thực nồi cháo Tiêu Tinh nấu đủ để anh ăn ba bữa sáng. Hâm cháo xong, anh lại lên tầng gọi cô dậy, vừa đẩy cửa phòng Thầm quân tắc ngạc nhiên phát hiện ga chảy xưởng nhăn nhúm. Trên xưởng không một bóng người. Thầm quân tắc cao mày mở cửa phòng tiêu tinh bên cạnh nhìn thấy một người phụ nữ yên lặng nằm ngủ. Anh không kìm được, sun sun khóe miệng. Thì ra cô Mộng Du rất có đầu có cuối. Trước tiên Mộng Du sang phòng bên cạnh, sau đó lại theo đường cũ quay về. Quả thực là quá sỏi. Chả trách lật trước đến nhà họ tiêu Anh phát hiện bên ngoài phòng cô còn có một ổ khóa. Xem ra bố mẹ vợ sợ nửa đêm cô đi vệ sinh, nhân tiện mộng xu luôn nên đã khóa cô trong phòng. Bố mẹ vợ có thể nuôi lớn cô bằng ngần này, quả là không dễ sàng. Thẩm quân tắc bước vào phòng, đứng cạnh sường, đưa tay đẩy vai cô, dậy thôi. Tiêu tình không phản ứng. Thẩm quân tắc ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói. Máu của cô ngọt quá Á Đột nhiên tiêu tinh bật dậy khỏi sường Hai tay ôm trước ngực Tái mặt nhìn anh Một lúc sau phát hiện người đàn ông trước mặt Không phải là ma cà sổng trong sức mơ Lúc ấy tiêu tinh mới thở phào Lửm anh một cái rồi nói thẩm quân tắc Anh bị bệnh à Mới sáng sớm đã chạy đến dọa người ta thẩm quân tắc đứng thẳng người Khuôn mặt không chút biểu cảm Xuống dưới ăn sáng Anh nói rồi quay người đi ra cửa Nhìn sống lưng thẳng đứng của anh Tiêu tình ngạc nhiên nói À anh đã nấu xong bữa sáng rồi Chẳng phải từ trước tới nay Anh không thèm vào bếp sao Sao đột nhiên lại trở nên chăm chỉ như vậy Đột nhiên Thầm quân tắc quay đầu lại Lạnh lùng nhìn cô và nói Chờ con heo đất cô dậy nấu cơm Tôi sẽ chết đói mất Tiêu tình cưỡng cười Ha ha dạ dày của anh tốt thế Thật có chiều Như tôi này, ba bữa không ăn Cũng chẳng vấn đề gì Trước ánh mắt lạnh lùng của anh Cô leo xuống sường Vừa chỉnh lại khát sường Vừa khét lầm nhầm Không biết đêm qua nằm mơ thấy gì Sáng nay thức dậy Chỉ thấy người đau ê ẩm Đó là vì cô lăn từ trên sường xuống đất Nhìn sáng vẻ mơ hồ của cô Đột nhiên thập quân tắc muốn trêu chọc cô Anh cau mày Nói với sọng điệu đầy ẩn ý Người đau ê e ẩm, lẽ nào cô mơ thấy giấc mơ tà ác gì đó? Tiêu tình xứng người, ngẳng đầu lên, nghiêm túc nhìn anh. Anh đùa cái kiểu gì thế? Bộ não của tôi được lọc qua rất nhiều phần mềm diệt virus, vô cùng sạch sẽ. Anh tưởng rằng tôi giống anh, trong đầu toàn là virus đổi trị sao? Trong đầu anh toàn là virus đổi trị Thập quân tắc tức tím mặt. Trên bàn ăn Thẩm Quân Tắc lặng lẽ ăn sáng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tiêu Tinh, phát hiện cô rất chuyên tâm gặp bánh mì, một miếng bánh mì, một miếng cháo, ăn rất ngon lành. Nhìn sang vẻ nghiêm túc và thỏa mãn của cô lúc ăn cơm, khiến người ta nghĩ rằng đối với cô mà nói, dường như ngay cả ăn một thứ đơn giản như bánh mì cũng biến thành một sự hưởng thụ. Thẩm Quân Tắc cúi đầu cắn vài miếng Không phát hiện loại bánh mì này có xỉ ngon, sáng vẻ của cô có nhất thiết phải thái quá như thế không? Nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, thập con tắc nhìn cô khẽ nói Tôi đi làm đây, ừ, um, bye bye Tiểu tình vẫn cúi đầu trả lời Lẽ nào cô không biết nói những câu khách sáo như Đi đường cẩn thận, nhớ về nhà sớm, đừng làm việc quá sức, chú ý sức khỏe, sao? Một câu, ừ, um, bye bye là kết thúc cuộc đối thoại. Điều này khiến tâm trạng của Thẩm Quân Tắc hơi phức tạp. Anh im lặng một lúc mới nói: không có gì muốn nói sao?" Tiêu Tinh ngẩng đầu, đẩy nhẹ hoặc: "Không có gì." Thẩm Quân Tắc đứng dậy, hầm hầm nói: "Vậy tôi đi đây, cô nhà chú an toàn. Uhm, bye bye." Tiêu Tinh vẫy tay với anh. Uhm, bye bye." Lại là ba từ ấy. Thầm con tắc đi được hai bước Không can tâm ngoạch đầu lại và nói Buổi tối tôi về ăn cơm Tiêu tình ngẳng đầu nhìn anh Tối nay tôi về nhà ăn cơm với bố mẹ tôi Anh đi ăn ở ngoài đi Thập con tắc im lặng một lúc Vậy tôi cùng cô về nhà Này anh Anh là cái đuôi của tôi sao Tiêu tình vẫn chưa kịp nói ra Thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của anh gườm gườm Đành phải sống sượng Nuốt câu ấy cùng với một miếng cháo vào bụng buổi chiều tiêu tinh xoơi gương trang điểm một hồi mang theo tài liệu đã chuẩn bị trước đến tham sự bởi phỏng vấn của họcc viện Mỹ thuật lúc ở New York cô đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu về học viện Mỹ thuật trong nước phát hiện ở thành phố B chỉ có học viện Mỹ thuật này là thời gian khai s tương đối muộn nếu cô nhanh chóng về nước thì có thể Kịp buổi phỏng vấn của nhà trường Nghe nói Buổi phỏng vấn của những trường nghệ thuật như thế này Có rất nhiều bê bối Thậm chí có lời đồn lúc tuyển sinh Một số thầy giáo kho tính Yêu cầu giải tất cả các tác phẩm của học sinh Thành một hàng Liếc nhìn qua một lượt Nhìn chúng bức nào thì chọn người đó Rất nhiều học sinh vẽ không bằng người khác Nhưng người ta có ô sủ Vẫn có thể thuận lợi qua cửa Ngược lại Những học sinh đơn thuần biết vẽ tranh Rất có thể bị đám người đặc biệt ấy đè bẹp Dĩ nhiên, chắc chắn những lời đồn này có phần phóng đại Tiểu tình cũng không bị những lời đồn này làm cho nhụt chí Ngược lại, cô là người càng bị đà kích Thì lại càng nỗ lực, phấn khích Mang tác phẩm của mình đến buổi phỏng vấn Hiện trường phỏng vấn đông nghịt người Đúng là Mỹ nữ như mây, Mỹ nam vô kể Cứ như là tuyệt người mẫu Tiêu Tinh ngạc nhiên thốt lên Sau đó tìm chỗ ngồi Ngoan ngoãn chờ đợi Bên cạnh có anh chàng đẹp trai Mỉm cười sáng sỡ với cô Thân thiện bắt chuyện với cô Hi, Mỹ Nhân, cậu cũng đến phỏng vấn à Tiêu Tinh mỉm cười gật đầu Đúng vậy Lòng cây một chút Mình tên là Lão Khôn Tốt nghiệp khoa mỹ thuật Trường đại học Hoa Kiều Còn cậu Mình tên là Tiêu Tinh Tiêu Tinh sơ tay Bắt tay anh ta ngưng một lát tò mò hỏi Cậu họ lão hay nickname là lão khôn? Chàng trai cười tít mắt và nói Mình họ lão, rất hiếm gặp, hi hi Hồi ấy bố mẹ mình nên đặt tên cho mình là lão đại Như thế mọi người đều gọi mình là lão đại Ngay cả thầy cô giáo cũng gọi mình là lão đại Vậy thì mình sẽ rất lợi hại tiểu tinh toát mồ hôi Nếu thật sự anh ta tên là lão đại có thể tưởng tượng, lúc đặt câu hỏi trong giờ học, thầy giáo nói một câu. Câu hỏi này, lão đại đứng trả lời. Vậy thì, không khí lớp học sẽ rất kỳ lạ. Rõ ràng anh chàng lão hôn này thấy vô vị nên kiếm chuyện để nói, Cứ bám lấy Tiêu Tinh, không chịu buông tha, bắt đầu hỏi cô như bắn súng liên thanh. "Tiêu Tinh, cậu tốt nghiệp trường nào?" "À, học viện ngoại thương, trường đại học T, mình học quản lý công thương." Há? Đây là buổi phỏng vấn tuyển sinh học viện mỹ thuật, cậu học kinh tế thì chạy đến đây làm gì? Tiêu tinh cười và nói, mặc dù ở đại học mình không học chuyên ngành mỹ thuật, nhưng mình đã học vẽ tranh suốt 10 năm, bây giờ chuyển ngành, tiếp tục quay lại học mỹ thuật. Lão Khôn sờ cầm, vậy à, xem ra cậu thật sự rất thích vẽ tranh, kiên trì 10 năm cũng không dễ dàng gì, hôm nay chuẩn bị thế nào rồi? Ha ha mình không hiểu lắm về quy định cuộc thi, Nghe nói hôm nay đặt câu hỏi tại chỗ ừ, Không cần căng thẳng Cứ phát huy như bình thường là được Quan trọng là phải có đặc điểm phong cách của mình Để giáo viên nhìn ra tiềm năng Và cá tính nghệ thuật của cậu Nghe nói trong số giám khảo Của học viện mỹ thuật này Có rất nhiều người tính tình cổ quái Không thích những bức tranh theo khuôn khổ Bức tranh đặc biệt một chút Sẽ dễ dàng được chọn Tiêu tinh gật đầu Chẳng mấy chốc Tôm học sinh phỏng vấn trước Bước ra ngoài Lão Khôn vẫy tay với Tiêu Tinh Ôi, đến lượt mình rồi Mình vào trước đây, cậu cố lên nhé Tiêu Tinh gật đầu Cậu cũng cố lên Không lâu sau, tôm thứ hai Cũng phỏng vấn xong Tiêu Tinh nhìn thấy trước khi đi Lão Khôn lén làm động tác Yêu với mình, không kìm được mỉm cười Anh chàng này đúng là người sẽ gần Gặp người lạ trên đường Cũng có thể vỗ vai gọi một tiếng Người anh em Tiêu Tinh vẫy tay tạm biệt anh ta Rồi cùng tốt một học sinh tiếp theo Vào phỏng vấn Có ba giám khảo Hai nam một nữ Vẻ mặt hết sức nghiêm túc Nhìn những bạn xung quanh Ai ai cũng căng thẳng Trong lòng tiêu tinh Cũng không khỏi lo lắng Đề tài mà cô bốc thăm Là vẽ phác họa cảnh vật Trong phòng 10 phút Tiêu tinh ngồi đó Liếc nhìn căn phòng một lượt Cuối cùng dừng lại ở cửa sổ trong khóc Thời gian quá ngắn Những thứ phức tạp Không kịp vẽ, đơn giản quá Thì sẽ tỏ ra đơn điệu Cửa sổ là một lựa chọn không tồi Có thể để lại chút không gian tưởng tượng Trong bức vẽ Có cảm hứng sồi Tiêu tinh liệt cầm bút Nhanh chóng phát hoạ Có nền tảng mỹ thuật 10 năm Thêm vào đó, trong khoảng thời gian 1 tháng Ở New York, cô không ngừng luyện tập Cảm giác quen thuộc khi cầm bút Trong ký ức, trào sân trong lòng Tiêu tinh lướt bút như nước chảy Chỉ nghe thấy tiếng ngỏi bút, gõ săn với dây vẽ, phát ra tiếng sổ soát không ngừng. Tiêu tinh nhanh chóng đắm chìm vào việc sáng tác, những người xung quanh đều lần lượt nộp tác phẩm. Tiêu tinh không hề bị ảnh hưởng, và phút cuối cùng, cô đã vẽ xong bức tranh của mình, mỉm cười, nộp cho giám khảo. Giám khảo là một người đàn ông trung niên, sau khi nhìn qua bức tranh của tiêu tinh, chỉ lạnh lùng hỏi, tiêu tinh đúng không? Em học vẽ bao lâu rồi?" Thiếu Tình lễ phép gật đầu, "Em bắt đầu học từ nhỏ, học được hơn 10 năm ạ." Sâm Khảo ngẩng đầu nhìn cô, "Tôi đã xem hồ sơ của em, trước đó từng giành được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi mỹ thuật, mặc dù lên đại học không tiếp tục học chuyên ngành mỹ thuật, có điều quả thực em rất có năng lực, tranh của em sắc tươi sáng, phong cách cũng rất rõ ràng trong số những học sinh phỏng vấn ngày hôm nay." Có thể coi em là thí sinh xuất sắc Tiêu tinh được khen Đến nỗi cảm thấy ngượng ngùng Cô xoa đầu và nói Em cảm ơn thầy Nếu không có vấn đề gì Tôi muốn nhận em Đột nhiên ông ta đứng dậy Mỉm cười nhìn tiêu tinh Tiêu tinh có chút ngạc nhiên Thực ra Cuộc phỏng vấn hôm nay Cô chỉ đến từ sức mà thôi Việc trực tiếp nhận vào học như thế này Rõ ràng không đúng quy định Buổi phỏng vấn kết thúc, ít nhất phải sau mấy ngày mới công bố Nhưng rất lạ là hình như hai giám khảo còn lại cũng không ngạc nhiên về quyết định này Thậm chí ánh mắt của nữ giám khảo khi nhìn cô có chút kỳ lạ Trong khi đó, thầy giáo nhận cô thì cười rất hoạt nhã Em không cần căng thẳng, giáo viên hướng dẫn có quyền chọn học sinh Em rất có tài, vì thế mới muốn phá lệ nhận em kiến thức lý luận sau khi vào học có thể từ từ bổ sung nghe thầy nói vậy tiểu tình mới thấy yên tâm vội vàng cuối người và nói em cảm ơn thầy, cảm ơn thầy tiểu tình đăng ký sân muộn là tốt cuối cùng phỏng vấn đợi đến khi buổi phỏng vấn kết thúc cuối cùng cũng đã đến sở ăn tối ba vị giám khảo mỗi người đi một đường tiểu tình đi cùng đường với thầy hướng dẫn cô đã tìm hiểu thông tin có liên quan Người đàn ông này có lẽ là giáo sư Vương. Cô đã nhìn thấy ảnh và giới thiệu về ông ta trên trang web của trường. Năm nay mới được lên làm giáo viên hướng dẫn cho nghiên cứu sinh. Nghe nói tính tình rất dễ chịu. Lần này, Kiều Tinh đến thực sức chọn giáo viên hướng dẫn chính là người này. Không ngờ lại được ông ấy nhận luôn. Tâm trạng khó tránh khỏi có chút kích động. Đi đến chỗ xe, nghe thấy thầy giáo cửa nói Chi bằng cùng nhau ăn cơm, nhân tiện nói với em về kế hoạch sau này. Tiểu tình cũng muốn hiểu thêm về thầy sáo, nên đồng ý ngay. Được à, cảm ơn thầy. Ông ta lái một chiếc xe màu đen ra khỏi bãi đỗ xe. Tiểu tình lướt nhìn là một chiếc BMW. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Sau khi lên xe, thấy chiếc xe phóng lên cầu cao tốc, đi về phía cách xa trung tâm thành phố. Tiêu tinh sần sần cảm thấy bất an. Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm với một người đàn ông xa lạ. Mặc dù người đàn ông này sau này là giáo viên hướng dẫn của cô, nhưng ngồi cùng ông ta trong không gian kín như thế này vẫn khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Có lẽ giác quan thứ sáu của người phụ nữ thôi thúc nhìn nụ cười của người này qua gương chiếu hậu cảm giác ông ta cười rất lạ. Trong lòng tiêu tinh có chút căng thẳng Nhưng bề ngoài thì cố làm sắp vẻ bình tĩnh, lấy điện thoại trong túi áo, gọi điện cho thẩm quân tắc. Lúc này, ngồi trong xe của người đàn ông này, hoàn toàn chưa biết sẽ bị đưa đi đâu. Nếu thật sự như cô nghĩ, người đàn ông này nhận cô là có ý đồ khác, vậy thì cô phải nhanh chóng cầu cứu, nếu không cô chết rồi cũng không tìm thấy xác. Không còn nghi ngờ gì, thầm quân tắc trở thành đối tượng cầu cứu số 1 nếu người đàn ông này biết cô đã kết hôn có lẽ sẽ từ bỏ ý nghĩ ban nạt cô tút tút tiếng tút tút vang lên bên tay rất lâu tiêu tinh chưa bao giờ nghĩ rằng có lúc cô lại muốn nghe thấy giọng nói của thầm quân tắc như thế này rất lâu sau cuối cùng cũng có người nhấc máy lòng bàn tay của tiêu tinh ướt đẫm mồ hôi có chuyện gì Thập quân tắc cố tình hạ thấp giọng lúc này nghe giọng nói của anh không đáng ghét chút nào, ngược lại khiến tiêu tinh cảm thấy như tìm thấy phao cứu sinh. Tiêu tinh nắm chặt điện thoại, cố làm sắp vẻ bình tĩnh và nói Chồng à, tối nay vợ không về nhà ăn cơm đâu. Thập quân tắc im lặng, tiêu tinh tiếp tục bình tĩnh nói Là thế này, sáng nay vợ đi tham gia buổi phỏng vấn của Học viện Mỹ thuật XX Giáo sư Vương đã quyết định nhận vợ rồi. Bây giờ vợ và ông ấy đang trên đường đi ăn. Có thể tối nay vợ sẽ không về ăn, chồng không cần đợi vợ, ăn ở ngoài đi nhé. Vợ xin lỗi, vốn dĩ đã hẹn tối nay cùng chồng đi ăn đổ tây. Ha ha, hôm khác vợ sẽ đền cho chồng nhé. Chồng, chồng đang họp à? Thập quân tắc tiếp tục im lặng, bởi vì lúc này mấy chục con mắt trong phòng họp đang tò mò nhìn anh quả thực mấy tiếng chồng chồng của tiêu tinh quá lớn chuyển qua ông nghe điện thoại khiến mọi người trong phòng họp đều ch mắt há mồm bà chủ bà chủ quả là uy vũ ông chủ thẩm lạnh lùng đã bị mấy tiếng gọi chồng của bà lạc cho hóa đá sồi